nói mẹ xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn tất cả các khán giả yêu quý của kênh YouTube Quản truyện và ngày hôm nay thì khủng lắm mẹ đã đến với mọi người đây và đã sẽ mang tới cho tất cả mọi người à, tập số 86 của bộ truyện võ học tà tù luyện có thể báo kích của tác giả Tân Phong và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui cũng đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh Và comment tương tác để giúp cho kênh có thể phát triển tốt hơn Và mọi người có thể đồn hết cho khủng long mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tấp trợ của ngày hôm nay ngay sau đây Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ cùng với khủng long mẹ nhé Anh chủ vừa mới muốn miệng Lại bị đồng phi hồng cắt ngang Trần sư đệ Cần phải có thể diện Đồ vật mà đệ tử có được Người còn mơ tưởng Không thẹn với thần phận trưởng lão của người sao đường phi hồng nhíu mày Bà vốn không một xuất hiện Nhưng khi nghe thấy có chứng thiên lòng Trần tường chắc chắn sẽ có ý định Do vật, đồ vật do chính đồ nhi của mình đạt được Vốn nên là của hắn Hả có thể thuộc sở hữu của thánh địa Hơn nữa Ai là người biết khổn thần thuật Tất nhiên là một mình Trần Tường biết Liên kết với Thiên Long, Tù vi của lão ta tất nhiên sẽ tăng mạnh Lão sẽ được thiền lòng chi khí cuồn cuộn tầm bồ không ngừng Do đó người mang lòng khí Chỉ mới lướt mắt một cái Bà ta đã nhìn thấu ý tưởng của lão ta Sử tỷ, Lời này nó quá đáng rồi Hắn sao có thể nắm thiền lòng trong tay Một khi vấn đề xảy ra Sẽ là một tài nạn với thiền hoàng thánh Địa. Trần Tường nói Được phi hồng xua tay mặc kệ các người có thảo luận như thế nào việc này ta cũng không đồng ý chứng thiện lòng sẽ nằm ở u tử phóng. ta xem ai dám ngang nhiên cướp đoạt vừa dứt lời bà ta rơi đi trần tưởng chỉ vào bà nói thánh chủ người nhìn bà ta đi rõ ràng là không suy nghĩ cho thánh địa mà được rồi việc này nói sao làm tốt bổn phận của mình đi thánh chủ trả lời Lão cũng nghĩ tới việc này Đệ tử vất vả mới đoạt được Thánh địa tất nhiên không thể bắt ép Nhưng việc này là chuyện chậm đại Không thể không suy xét Huyết mạch quả đúng là có chút tác dụng Lâm phàm dùng bốn trái huyết mạch quả Phát hiện huyết mạch của bản thân có chỗ tăng lên Hắn không có cái gì gọi là huyết mạch thiên tôn Chính là dựa vào năng lực của bản thân Mà dù chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu Không ngừng nâng cao mà thôi hiện giờ hắn là cảnh giới quy nguyên tầng hai huyết mạch cũng không đáng kể thậm chí trong toàn bộ thần võ giới huyết mạch của hắn vẫn là cấp rất thấp nhưng hắn vẫn luôn tin rằng chỉ cần tù luyện thật tốt thì chắc chắn có thể tăng huyết mạch lên đến mức độ cực cao bốn miếng huyết mạch quà này đã đạt tới giới hạn tiếp tục dùng cũng không có tác dụng nào giữ lại xem thiên long nở ra có cần hay không trước hết giữ lại đỉnh địa hỏa và quạt thiên phong như phế phẩm cũng không quá hữu dụng chờ sau này lúc chiến đấu bẩy ra trước mặt cũng không tệ Về phần viên Trân Châu lấy đưa từ chỗ đập rào, tạm thời vẫn chưa biết có lợi ích gì. Tiếng đập cửa chuyển đến. Lâm Phạm đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Sư Tôn đứng ở đó, trong lòng rất nghi hoặc. Không biết sao Sư Tôn đến tìm hắn, chẳng lẽ cũng biết hắn đã lấy được chứng thiên lòng. Ai... Đôi khi quá xuất sắc cũng là một chuyện rất phiền phức. Sư Tôn, ngay tìm ta. lâm phàm cung kính nói đường phi hồng vào trong phòng liếc mắt là nhìn thấy trứng thiên lòng bà ta cẩn thận quan sát quả nhiên là trứng thiên lòng bên trong chứa lòng khí rất dồi dào khó trách thiên lòng cổ xưa đều là một bầy đản đáng sợ bà ta cảm thán thậm chí có cảm giác khoảng cách giữa các loài thật sự rất lớn loài người cần phải bắt đầu tu luyện từ nhỏ mà thậm chí còn chưa chắc có thể tu luyện đến đạo cảnh những Thiên Long lại không cần Chúng chỉ cần lớn lên khỏe mạnh Là có thể có thực lực tương ứng Có thể nói rất kinh khủng sử Tôn Người nói chứng Thiên Long này quý giá như thế Các trưởng bối của Thánh Địa sẽ không vừa ý Muốn đoạt lấy từ trong tay ta có phải không Lâm Phạm hỏi Tỏ ra rất vô tội Giống như thật sự rất lo lắng Mẹ đó Đều do những lời mà vạn ma lão quân nói với hắn Khiến hắn hơi căng thẳng Trưởng lão Trần Tường Mặc kệ ở nơi nào tóm lại có một hai vị trưởng bối Thích ước hiếp tiểu bối người nghe ai nói đường phi hồng hỏi lâm phàm lắc đầu nói không ai cả ta suy nghĩ một chút dù sao tu vi đệ tư nhỏ yếu lại lấy được bảo bối như vậy để ở trên người chắc chắn sẽ dẫn tới người khác nhọc ngó <cười> có vì xưa ở đây ai dám cướp đồ mà người lấy được có điều người chú ý một chút có lẽ sẽ có người tới tìm người đừng có tìm lời sảng bậy của lão ta là được Đường Phi Hồng nói, bà ta biết sự đệ Trần Tường sẽ không đến cưỡng ép, nhưng nhất định lão tả sẽ chơi bài mềm mỏng, vừa lừa gạt vừa dụ dỗ, có rất ít đệ tử có thể giữ vững được. Chết tiệt. Nghe lời Sư Tôn nói trong lòng Lâm Phàm chợt kinh hãi. Mẹ đó, đúng là có à. Chỉ là hắn ổn định lại tâm trạng. Sư Tôn, người nói là Lâm Phàm đoán ra được như giả vờ hồ đồ, sẽ không thật sự là Trần Tường chứ? nếu thật sự muốn cưỡng ép hắn nhất định biến chứng thiết lòng thành trứng trưng cà chua ăn một bữa no nê ngon lành cũng nhất định không giao trứng thiết lòng ra trần tường như không sao chỉ cần người không cho, lão ta sẽ không cướp của người đâu đường phi hồng nói lâm phàm cái hiểu cái không quả như là tên này tuy chưa từng gặp mặt nhưng người lại tờ tưởng đến trứng thiết lòng của ta mẹ kiếp đúng là không biết xấu hổ thật là trưởng bối sao người có thể tờ tưởng đến trứng của ta chứ vì sư đã đồng ý với người chỉ cần người rèn luyện đủ liền chuẩn bị an bài thân phận thánh tử cho người người chờ thêm chút nữa đường phi hồng nói Nhất đến danh hiệu thánh tử lâm phàm có hứng thú rất lớn sư tôn trở thành thánh tử thì có núi riêng có phải không lâm phàm hỏi hắn muốn ở một mình yên tĩnh tù luyện có bạo kích hỗ trợ chỉ có tù luyện mới là điểm đến duy nhất của hắn người rất muốn rời khỏi u tử phong giáo ánh mắt đường phi hồng hở hững nhìn lâm phàm cảm thấy ánh mắt của sư tôn trong lòng lâm phàm hơi hoảng từ rất lâu về trước hắn đã cảm thấy ánh mắt sư tôn nhìn hắn có cái gì đấy không đúng trong đầu hắn hiện ra loại tình yêu trái với lẽ thường kia người gọi ta là đồ nhi ta gọi người là sư tôn sau đó ôm nhau làm chuyện ngượng ngùng thật sự là dùng mình sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ không có đồ nhi thể thánh tử khác đều có mà thôi Lâm phàm chắc chắn không thể biểu hiện quá thăng thắn. hắn biết rõ sư tôn lạnh lùng nhưng rất độc đoán. mình ở trong mắt sư tôn chỉ giống như một con cừu nhỏ. nhờ vào nhân quả chi hỏa hắn phát hiện đường nhân quả mà sư tôn đối với bản thân lại lớn hơn một chút. đây là đè nén quá ác nên bị phản tác dụng rồi. khi ép đến cực hạn nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. dù sao loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. đường phi hồng nói. nên có đều sẽ có nhưng số lượng núi ở thánh địa có hạn. Bất kỳ núi của vị thánh tử Thánh nữ nào cũng là Sau khi có người lùi xuống thì mới có Hiện giờ tạm thời không có đâu Người có thể tiếp tục chờ Vâng Lâm phàm cũng không tin lời đường phi hồng Đâu phải số lượng núi có hạn gì đó Rõ ra là không muốn thả ta đi Muốn giữ thật chặt hắn ở bên người Nhưng đành chịu sự tồn quá mạnh Hãy phản khám mà nói hắn chỉ sợ sự tồn không muốn tiếp tục chờ cho gia đình với mình nữa Mà trực tiếp ra tay Đẩy hắn ngã xuống đất, một loạt thao tác làm mất đi tấm thân trong sạch suốt nhiều năm qua của hắn. Chỗ sâu trong thánh địa, mấy vị cấp cao của Thiên Hoàng Thánh Địa gặp nhau, gạt đường phi hồng và chân tường sang một bên. "Thánh chủ sư huynh, ta cho rằng không ổn. Mọi người đều biết Trần sư đệ không phải là tòa nói xấu lão ta. Khi còn trẻ, lão ta đã coi thói quen như vậy, thấy ai lấy được đồ tốt thì đều muốn lừa về, cho dù trở thành trưởng lão thánh địa thì cũng vẫn thế." Chứng thiền lòng đúng là rất quan trọng, nhưng đó cũng là lâm Phàm vất vả, cực khổ rèn luyện mà đạt được. Hắn đã phải trải qua đại chiến, dựa vào bản lĩnh của mình để chiếm được. Vốn này là của hắn, sao có thể vì đủ quá tốt và phải nộp lên? Ta phản đối ý kiến của Trần Tường. Vị trở lão vừa nói, trình khí mười phần, ánh mắt có thần. Lão ta từ chối yêu cầu của Trần Tường, cảm thấy việc này rất bất lợi với sự phát triển của thiên hoàng thánh địa. Sau khi triệu đại trình nói xong cách nghĩ của mình Thì các vị sư huynh sư đệ Dịch vân gật đầu ừm, Triệu sư đệ nó rất có lý Nếu dựa theo cách nghĩ của Trần từ sư đệ mà làm Vậy sẽ khiến sư đệ khác Nhìn đám lão giả chúng ta thế nào đấy Lấy được thứ tốt sẽ bị trưởng bối thánh địa nhìn chằm chằm Đối với sự phát triển của thánh địa là rất bất lợi Đương nhiên chứng thiền lọng đúng là vật quý Báo bối có thể so sánh với bảo vật này Qua là rất ít nhưng cũng không thể vì thế mà phá bỏ quy củ. Mấy vị trưởng lão còn lại đều rất trầm tư, Cũng có người tương đối tán thành với ý kiến của Trần Tường, cách nghĩ cũng giống vậy. Trứng thiên Long rất quý giá, nếu như do thánh địa ấp trứng biến thiên long thành thánh thú, chồng nhà giữ sân thì một khi có thể trở thành thiên long cấp thiên tôn, thiên hoàng thánh địa thật sự là dựa vào thiên long mà hoàn toàn trở nên phú quý. Ngay khi mọi người tranh cãi liên miên, khó có thể nắm bắt được tình huống chính xác. Được rồi, không cần tranh cãi về việc này nữa. Chuyện chứng tiền lòng cũng không cần bàn bạc. Đệ tử lấy được thì là của đệ tử, không ai có thể cướp đoạt từ trong tay hắn. Thành chủ giải quyết dứt khoát, cả trưởng lão trầm mặc không nói. Mọi chuyện nghe theo người, vậy thì chúng ta cũng không có gì để bàn cãi, nên làm thế nào thì làm thế đó. Kiếm Cốc. Lúc Ngộ Kiếm báo chuyện có chứng thiên lòng ở núi Đoạn Lòng cho chúng nhân Kiếm Cốc biết, cả đám trưởng bối vô cùng hối tiếc. Ai có thể ngờ được, núi đoạn lòng lặng lẽ vô danh lại có chứng thiên lòng, cho dù đánh chết họ thì họ cũng sẽ không tin. Tùy núi này tên là đoạn lòng, có chữ lòng, nhưng ai có thể nghĩ đến có liên hệ với chứng thiên lòng. Nhất là khi biết được chứng thiên lòng bị lâm phạm của thiên hoàng thánh điện lấy đi, cả đám đều không biết nên nói gì. Họ tràn đầy lòng tin với ngộ kiếm, không ngờ hắn ta lại bị thua trong việc tranh đoạt. nếu ngộ kiếm có thể mang chứng thiên lòng về cho dù gặp phải vô số nguy hiểm đừng nhiên là kiên trì chịu đựng đến cùng hiện tại chứng thiên lòng lại ở thiên hoàng thánh địa việc này cũng rất phức tạp đi thiên hoàng thánh địa giành về tốt hơn hết là đừng có làm ẩm ý nhưng trở mắt nhờ chứng thiên lòng để ở thiên hoàng thánh địa nói gì thì cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu bây giờ không chỉ có kiếm cấp như vậy mà cả phật môn và thiết huyết môn cũng thế tất cả đều đam bản bạc đối sách Trái lại bên ngoài đã sớm chuyển ra hết Bà Huỳnh Đệ Núi Thiên Vương Có thể nói là miệng rộng Nói oang oang khắp nơi Hoàn toàn đem việc này chuyển ra thần võ giới Suy nghĩ của bọn họ rất đơn giản Cho dù ta không lấy được chứng thiên lòng Thì cũng sẽ nhất định không để cho Lâm Phạm thấy tốt hơn Có rất nhiều người can đảm cả lão bất tử của thần võ giới Cũng đều thấy rất thèm muốn Lâm Phạm nhìn chứng thiên lòng Bàn tay sờ lên chứng Rốt cuộc nên ấp chứng thế nào đây Chẳng lẽ phải bắt một con gà mẹ siêu khổng lồ rồi đặt người ở dưới mông nó mới có thể ấp trứng nở ra sao? Hắn chầm tư, cảm thấy có thể là cần làm như vậy. Đột nhiên, hắn phát hiện trứng thiên lòng trước mắt hơi hơi rung động. Chầm chốc lát, cảm giác rung động biến mất không thấy gì nữa. Chắc chắn không phải là ảo giác, cũng không phải cảm nhận sai. Đây là động tĩnh xảy ra chân thực. Có cảm ứng à? Lâm phạm biết Trừng thiền Long có chưa đến lúc nở hắn cũng không vội lặng lặng chờ đợi mà hắn cũng muốn sự tồn có thể để hắn trở thành thánh tử nhanh một chút xong hắn có thể xem xét tuyệt học của thánh địa tiểu Thiền Long người phát triển thật tốt nhé ta chờ người già sau đó hắn thu Thiên Long vào trong âm dương thần tháp mấy ngày sau trong khoảng thời gian này hắn tu luyện như thường ngày quy nguyện tầng 3 cũng quan trọng bây giờ tu luyện tầng thứ hai cũng cần có thời gian Nhưng dưới sự tăng cường nội hỗ trợ của bảo kích, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần có đủ thời gian, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Một ngày kia, Trần Tường bước lên U Tử phòng Khi vừa lên đến đỉnh núi thì lão ta dừng bước lại. Trước mắt xuất hiện bóng dáng đường phi hồng. Sử tỷ Người tới U Tử phòng là muốn làm gì? Đường phi hồng đương nhiên biết mục đích của Trần Tường, nhưng tất nhiên bà ta sẽ không để cho Trần Tường đạt được mục đích. Trần Tường nói, sư tỷ biết rõ còn hỏi, ta tới đây đương nhiên là muốn gặp lâm phàm lấy được chứng thiên lòng một lần. Người muốn trắng trợn cướp đoạt. Đường phi hồng cao mày, ánh mắt nhìn Trần Tường khiến lão ta hơi sợ hãi. Đây là sư tỷ đang cảnh cáo lão. Đối với việc này, lão ta chỉ có thể kiên trì đến cùng. Sư tỷ, sao ta lại cướp đoạt? Chỉ là muốn tìm hắn trò chuyện một chút, nếu hắn bằng lòng giao ra chứng thiên long Chẳng phải là chuyện tốt mà tất cả đều vui vẻ Giao giá Đương nhiên Sư đệ có thể đảm bảo Sẽ không nói lời dọa dẫm Cũng nhất định sẽ không dùng thần phận tạo áp lực Mà thật sự muốn trò chuyện một chút với hắn Nếu trong lòng sư đệ không cam lòng Đường Phi Hồng nhìn Trần Tường Mà Trần Tường cũng mắt đối mắt với Đường Phi Hồng Không hề nhượng bộ Một lát sau Được Vậy ngươi đi nói chút đi Đường Phi Hồng từ tốn mưa miệng nói Bà ta biết rõ tình của Trần Tường Nếu không khiến lão ta hết thỉ vọng Thì không biết đằng sau sẽ nghĩ ra cách gì Trần Tường ôm quyền nói Đà tạ sư tỉ Trong phòng Lâm phàm đang tu luyện bạo kích phụ trợ kể từ sau khi thức tỉnh Thì tức giận phấn đấu Chỉ cần hắn nỗ lực bạo kích phụ trợ sẽ không khiến người thất vọng Nhắc nhở Phát động bạo kích gấp 300 lần Độ thông thạo tùy tính cộng 300 Có được sự giúp đỡ của đàn dược, tuy rằng tăng không nhiều, nhưng tích góp theo thời gian, thủ hoạch cũng không tính là ít. Tiếng gõ cửa truyền tới. Lâm Phàm tạm dừng tu luyện, không biết là ai tới gõ cửa, không lẽ là Sư Tôn? Chẳng lẽ Sư Tôn đã sắp xếp xong mọi chuyện? Hắn vô cùng chờ mong đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện người đứng trước cửa lại là một người hoàn toàn xa lạ. Từ khuôn mặt có thể thấy đối phương hình như rất nghiêm túc, mới nhìn một cái đã cho hắn cảm giác người này không giống người tốt. Nhưng nếu người này có thể xuất hiện ở U Tử Phong Chỉ có thể là đã được Sư Tôn đồng ý Nếu không Với năng lực của Sư Tôn Tất nhiên không để người này có khả năng xuất hiện ngay trước mặt mình được Xin hỏi Người là Lâm phàm ra hỏi Lão phù là Trần Tường trưởng Lão ở Thánh Địa Sư đệ của Sư Tôn người Trần Tường mở miệng Ngay thấy tên đối phương trong lòng Lâm phàm đã kinh hoàng rồi Lúc trở về sơn môn đã từng nghe có người nói cẩn thận với Trần Tường Sau đó lại nghe thấy sư tôn nói có người nhớ thương chứng thiên lòng Không ngờ người thật đã xuất hiện rồi Người không chào đó lão phù sao Trần Tường nói Lầm phạm thầm mắng Hoàn ngừng cái đầu người ấy Tất nhiên nụ cười trên mặt hắn vẫn sáng lạn như cũ Nào dám Không biết Trần Tường trở lão tìm ta có chuyện gì Vào trong rồi nói Trần Tường đánh giá lâm phàm. Hắn đúng là bất phàm. Khuôn mặt của người này cho lão ta cảm giác không giống là người thường, có vẻ giống các tuyệt thế thiên kiêu của các thế lực siêu cấp. Dù sao, điểm cộng khuôn mặt thật sự là quá cao. Trong lòng lâm phàm có chút giò dự. Cuối cùng, hắn vẫn mời Trần Tường vào nhà. Hà vẫn luôn tin rằng sự tồn chắc chắn sẽ chú ý tình huống bên này. Đối phương nếu như dám có gan ra tay với hắn, sự tồn chắc chắn sẽ đánh bể đầu lão ta. đừng hỏi sư tôn có bận tâm tới tình nghĩa sư đệ hay không dù sao sư tôn có ý nghĩ không an phận với hắn tình nghĩa trước mặt tình yêu thì tính là cái thá gì sau khi đi vào trong phòng trần tường đánh giá khắp nơi lâm phàm chứng thiền lòng người có được từ núi đoạn lòng có ở đây không cho lão phù xem xem trần tường hỏi thẳng vào vấn đề vừa mở miệng đã muốn nhìn chứng thiên lòng lâm phàm sợ ngây người không ngờ lão ta mới tới đã nói trắng ra như vậy Bây giờ trường bối đều như thế này sao Hắn nhìn Trần Tường Chỉ muốn nhìn một chút xem đối phương có tâm thái như thế nào Biểu cảm rất bình tĩnh Không có thay đổi gì Giống như là đang nói chuyện rất thông thường Không có gì kỳ quái Lâm phàm nghĩ thầm trong lòng Người đã có thể không biết xấu hổ như vậy Lâm phàm ta có thể thua dưới tay người sao Trần Trường lão Thật sự là ngại quá Trứng Thiền Lòng đã được sư tôn ta giúp ta Để khiến nó nở ra Hiện tại nó đang trong quá trình ấp dưỡng Không thể tùy tiện lấy ra Còn mong trưởng lão thông cảm Hắn không thể lấy chứng thiết lòng ra được Lỡ như đối phương ra tay ngay lập tức Hắn cầm muốn cướp về lại cũng không có cách nào Không lẽ lại làm như mấy đứa nhỏ Bị người lớn cướp kẹo Với lên lấy à Trừ khi sư tồn ra hỗ trợ Ai lầm phạm Ta với người tùy dòng mới gặp mặt lần đầu tiên Nhưng lão phù đã sớm nghe qua về người bây giờ gặp thì thấy người cho ta cảm giác rất phi thường, thành tựu vô hạ lượng. Trần Tường thông thả nói, đã tại trưởng lão đã khích lệ, đệ tử tự nhận không đủ nên vẫn luôn cố gắng nỗ lực. Lâm Phàm khiêm tốn, hắn đã có cảnh giác với chân tường từ sớm. người khác khen hắn còn có thể bình tĩnh, nhờ vị trưởng lão trước mắt khen lại khiến hắn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. vừa nói xong đã nghe thấy Trần Tường cảm thán, người có được chứng thiền lòng. vốn là cơ duyên trong cách mệnh của người nhưng người không nghĩ tới giá trị tồn tại của chứng thiên lòng tuyệt đối không phải là thứ người có thể tưởng tượng mấy lão già điên của thần võ giới nếu biết tất nhiên sẽ tới tìm người lão phù vốn không muốn làm ác nhân cũng không muốn mang tiếng dỏm ngó bảo vật của đệ tử thánh địa nhưng vì thiên kiều như người lão phù không thể không nói nếu người tin lão phù không bằng người giao chứng thiền lòng về thánh địa trước, để thánh địa khiến nó nở giúp người, để nó thành thú của thánh thú của thánh địa, che chở thánh địa mà người lúc đó sẽ lập công cạ lao lớn cho thánh địa. Trần tướng sử dụng giọng điệu ôn hòa kết hợp với khuôn mặt nghiêm túc của mình. Lâm Phàm nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ, không lẽ Trần Trừ lão thật sự xem hắn như là thằng ngốc vậy sao? Ngay cả lời nói dối này cũng nói ra được. trần trưởng lão người đặt suy nghĩ cho sự an toàn của ta giáo lâm phàm hỏi trần tường trả lời đúng vậy nếu là vì an toàn của người người có thể nhìn xem thần võ giới bao nhiêu năm từ xưa tới nay xuất hiện bao nhiêu thiên kiều có cả thiên tôn chỉ từ nhưng mà người nhìn xem có bao nhiêu người trong bọn họ có thể đi tới cuối cùng còn không phải là vì đạt được bảo vật quý trọng nên bị người khác nhớ thường cuối cùng lại ôm hận chết thảm người bây giờ có chứng thiền long trên người tin này e là đã chuyển ra bên ngoài từ sớm cũng không biết có bao nhiêu người nhớ thường người người chỉ cần rời khỏi thiền hoàng thánh địa chưa tới nửa ngày số lão già nhìn chằm chằm vào người đã có thể đếm hết trên đầu ngón tay nghe mấy lời trần trưởng lão nói mà xem tận tình khuyên bảo ủy hiếp đe dọa dù sao dọa người chừng nào thì nói chừng đó nếu như gặp phải một vài người có tâm thái không tốt đúng là có thể bị trần trưởng lão hù dọa nhưng nhầm lâm phàm là ai hẳn có thể bị lão dọa sợ hay sao trần trưởng lão ta không sợ đâu lâm phàm nói chắc như đinh đóng cột trần tường vốn định nói thêm vài lời nữa thì khựng lại lão ta dùng khuôn mặt khiếp sợ nhìn lâm phàm người nói cái gì Tựa như là lão ta đang nghe lầm vậy lão ta tận tình khuyên bảo nói với hắn nhiều như vậy là để cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ biết rõ bản thân khi có bảo vật sẽ gặp nguy hiểm mẹ nó hắn vậy mà lại nói ra được lời như thế với lão ta hắn không sợ đây không phải là chuyện có sợ hay không vấn đề là lão ta đã nói với hắn nhiều như vậy mà hắn lại không có chút tự biết sao lâm phàm người đây là không hiểu rõ ý của lão phu rồi trần trường có chút thất vọng Nếu như là đệ tử khác, nghe thầy lão ta thật là trưởng lão Lại quan tâm bản thân như vậy Thì sớm đã khắp lóc thảm thiết Ai có thể giống như tên tiểu tử trước mặt Không biết chút tốt xấu nào chờ lão, ta biết rõ Ta thật sự biết rõ Ngày tức khắc Không khí trở nên có chút yên lặng Lại thoáng có thêm chút xấu hổ Trần Tường đã từng bảo đảm với sư tỷ rằng Lão ta chỉ có thể khuyên giả lâm phàm Không thể cưỡng ép hoặc là cướp đoạt Trưởng lão Lâm Phàm mở miệng, đánh vỡ bầu không khí yên lặng Hắn không muốn bầu không khí xấu hổ như thế Hắn cứ tưởng thái độ trần trưởng lão sẽ rất ác liệt Lão ta sẽ ỉ vào địa vị và thân phận của bản thân mà bắt ép hắn Nhưng căn cứ và tình huống bây giờ Lý do tất nhiên là nhờ sư tôn Nên trần trưởng lão không dám quá mức cưỡng ép hắn Trần Tường nghi hoặc nhìn Lâm Phàm Không lẽ là tên tiểu tử này đã nghĩ thông suốt Lâm Phàm thở dài một tiếng Khuôn mặt hắn đầy chân thành Lòng quan tâm của trưởng lão dành cho đệ tử, đệ tử biết rõ, nhưng trưởng lão có thể còn chưa biết, đệ tử đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm ở bên ngoài. Ví dụ như ở Thông Thiên Hải vực, đệ tử từng bị cường giả cấp đạo cảnh đuổi giết. Đối với đệ tử mà nói, đây là chuyện thập tử vô sinh, nhưng mà đệ tử vẫn còn sống nên tu vi mới có tiến bộ. Trải qua chuyện này, đệ tử phát hiện, chỉ khi nào ở mãi dưới áp lực không có chừng mực, mới có thể phá kén trọng sinh, trở nên cảm mạnh hơn. hảo ý của trưởng lão đệ tử ghi nhận trong lòng thái độ của lâm phàm rất kiên quyết chính là hắn tuyệt đối sẽ không giao chứng thiên long ra hắn lại còn nói cho trần tường trưởng lão biết hắn cực kỳ thích áp lực áp lực càng lớn càng tốt trần tường bình tĩnh nhìn lâm phàm lão ta không biết nên nói cái gì cho tốt có cảm giác không thể nề hà lão ta muốn trực tiếp ra tay đoạt lấy nó nhưng lão ta không dám Tuy rằng không biết sư tỷ có chú ý lão ta hay không, nhưng chắc chắn vào thời điểm lão ta động thủ, bà sẽ ném lão ta văng ra ngoài. Người thật sự muốn một mình đối mặt sao? Trần Tường hỏi. Lâm phàm nói. Đúng vậy, đệ tử đã chuẩn bị tốt tất thời mọi thứ. Kể từ khi đạt được chứng tiền lòng, đệ tử đã không còn sợ bất kỳ khó khăn nào nữa. Người sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Đệ tử không sợ. Trần Tường cầm nín. Mẹ nó, câu này khiến lão ta không biết phải mở miệng thế nào cho tốt. Lão ta đã nói danh mạch như vậy, nhưng mà lâm phàm củi gạo mắm muối gì cũng không chịu nghe vào, khiến lão không thể nề hà. Cũng không biết nên nói gì cho tốt. Cuối cùng, vậy được, người suy xét cho kỹ đi. Trần Tường cho lâm phàm cơ hội suy xét rồi xoay người rời đi. Lâm phàm chậm tơ như móng lưng rời đi của Trần Trần Lão, đối với hắn sẽ có chuyện không thể thoái nhượng. Bà mẹ nó Người khác đã mơ tưởng tới chứng thiên long của hắn Há có thể tùy tiện chừng ra Đánh chết hắn cũng không lôi ra Còn may là hắn nhận sự tồn tốt Nếu như hắn không có địa vị gì Trần tường trường lão có thể dùng lời ngon tiếng ngọt như vậy được Chỉ sợ là lúc đó Hắn sẽ trở thành một trong các đệ tử kêu oan Của thiên hoàn thánh địa mà thôi Loại chuyện này rất bình thường Trước mặt thực lực tuyệt đối Tất cả đạo lý đều không đáng nhắc tới Chờ đến sau khi trần tường rời đi Tiểu lão đầu bước vào nhà Vừa nãy là trưởng lão của các người sao? Ta nghe thấy khi hắn rời đi còn đang hùng hùng hồ hồ với người. Tiểu tử người lại đắc tội một vị đại lão rồi. Bình thường. Lâm Phàm rất thản nhiên, hắn cũng không để chuyện này trong lòng. Hắn bây giờ rất chờ mong chứng thiên long nhanh chóng nở ra thành công. Chỉ cần thiên long nhận chủ, hắn cũng không tin có có người thầm muốn thiên lòng của hắn nữa. Ngày tiếp theo. Trời trong nắng ấm, cảnh sắc trên bầu trời thánh địa rất đẹp. trời quang mây tạnh cho người ta cảm giác rất an tâm. trong phút chốc một bàn tay khổng lồ rắn chắc xuất hiện uy thế đáng sợ quấn quanh năm ngón tay mở ra hướng về phía u tử phòng uy thế cực kỳ mạnh mảnh mông cuồn cuộn hơn nữa còn là tấn công có mục đích các đệ tử thánh địa ngẩng đầu nhìn lên trời trên khuôn mặt bọn họ là nét kinh hoàng bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này ai mà có thể ngờ được là có người dám có can đảm xâm phạm thánh địa Đổng Phi Hồng đang bề quan bừng mở mắt, bà ta quát lớn một tiếng, một tiếng quát này vang vọng khắp trời đất, một ánh sáng cầu vồng từ trong một góc nào đó của u tử phòng phóng lên, đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ. Dầm một tiếng, bàn tay khổng lồ run rẩy, sóng kích làm run rẩy cả đất trời, nếu như không nhờ thánh điện đột nhiên bùng nổ một nguồn sáng ngăn cản dư chấn, chỉ sợ sẽ có một đám đệ tử chết vì đợt dư chấn này. Dám có gan tác loạn ở đây, để lại một cánh tay của người đi. từ trong u tử phòng chuyển ra một giọng nói ngay sau đó chỉ thấy một tia ánh sáng lấp lòe tia sáng cắt qua trời cao toàn bộ khầm trùng tựa như đều đang vỡ ra phụt một tiếng bàn tay khổng lồ vươn ra từ trong hắc động ngay lập tức bị chặt đứt phần bị chặt đứt rơi rớt xuống nhưng bị một lực lượng bao trùm lại luyện hóa nó ngay lập tức nó không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến mất không còn chút tẩm tích mà từ trong hố đen chuyển ra tiếng riêng gì đường phi hồng Người lợi hại Vừa dứt lời, hố đen tan đi Trời đất lại khôi phục về bình tĩnh Ngay vào lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đều đã kết thúc Từ u tử phong lại chuyển ra một giọng nói Đồ nhi của bản tọa có đưa chứng thiện lòng Chính là cơ duyên của hắn Các người ai muốn nhúng tay vào thì đừng trách bản tọa đánh chết các người Đừng tưởng rằng bản tọa không tìm thấy các người Dưới thiền tôn, các người đều là những con kiến Ai không phục có thể thử một lần... Xem bàn tọa có chặt đứt con đường tương lai của các người hay không? Âm thanh hùng hậu... Khiến tất cả mọi người đều cả kinh... Sợ hãi... Trời đất thực yên lặng... Đột nhiên... Đường không. Phi Hồng... Bàn tọa không tin... Muốn thử một lần xem sao? Từ hư không... Chuyển ra một thanh âm... Đường Phi Hồng không nói nhiều... Chỉ thấy đột nhiên từ u tự phòng có một tia sáng quét ra... Tia sáng kia rõ ràng là một thanh tiền kiếm... Tiền kiếm nhanh như chớp đánh vào hư không, tiếng rung chuyển chuyển ra. Chỉ trong khoảnh nửa khắc khắp nơi đều yên lặng lại. Thành tiền kiếm kia quay về theo đường cũ, nhưng mà vào lúc này trời đổ mưa máu, từng giọt mưa máu đều ẩn chứa linh khí mạnh mẽ. Lúc chúng rơi xuống thánh địa đã bị hấp thù bởi một lực lượng phù hình. Người không phục cứ tiếp tục. Động tĩnh đột nhiên xảy ra đã sớm kinh động đến lâm phàm, hắn đã thấy toàn bộ mọi chuyện, trong mắt hắn là vẻ khiếp sợ dày đặc. Sử tồn bá đạo như thế sao? Hắn biết sử tồn rất mạnh Nhưng cũng không ngờ bà lại đáng sợ như vậy Hắn vỗ đùi Thầm cảm thán vận may của mình Không ngờ người phụ nữ như sử tồn lại đáng sợ như vậy Chưa kể hắn đã biết là bản thân không nhìn lầm Bây giờ xem ra Càng không phải là nhìn nhầm Mà là kiếm lời rồi Sử tỷ không phải là gặp phải phiền toái cho khi tù luyện sao Sáu chiến lực biểu hiện ra bên ngoài Lại đáng sợ như vậy Còn mạnh hơn cả lúc trước Dịch Vân rất khiếp sợ, thủ đoạn của sư tỷ vốn bá đạo, nhưng những gì biểu hiện ra lúc này lại càng kinh người. Nói thật, lão ta thật sự có chút không dám tin. Lúc này, trầm trời đất cực kỳ yên lặng. Hừm, <cười> bọn chuột nhát giấu đầu lòi đuôi. Đồng Phi Hồng cười khinh miệt. Lớp cường giả người già xuất hiện ở thiên hoàn thánh địa đều không lộ ra chân thần. Không phải là bọn họ không muốn mà là không dám. Một khi bọn họ lộ ra chân thần, chắc chắn sẽ bị thiên hoàn thánh địa trần áp ngay tại chỗ. Đột nhiên, hư không chấn động, một lưỡi kiếm sắc bén hiện lại, hiện lên, chỉ thấy trong không trung dày đặc kiếm khí trói lọi che trời bao phủ khắp nơi. Đồ phi hồng, người cũng không quá không để mọi người ở thần võ giới vào mắt rồi. Vẫn giấu đầu lòi đuôi như trước, không thấy Trần nhân, chỉ nghe được giọng nói không biết truyền lại từ khoảng cách bao xa. Giọng nói đó mạnh mẽ hùng hồn. Người còn chưa đạt tới loại cảnh giới này gặp phải tình huống như vậy, đầu tiên sẽ bị dọa đến vỡ tim, thậm chí còn nghĩ thầm gặp phải địch nhân như vậy, xem nhớ là xui tám đời. Bạn tọa biết người là ai? Đã tù luyện đến bậc cảnh giới này là còn muốn cướp đoạt chứng thiên lòng với tiểu bối? Thật sự là không biết xấu hổ. <cười> một tiếng hừ lạnh biểu hiện rõ đối phương rất không vui. Đối phương cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa thêm một câu nào nữa. Vô số lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống Khi thế kinh người Tựa như tận thế buồn xuống vậy Vô số lưỡi kiếm tựa như sóng gió Động trời lao tới Rậm rạp kinh người Các đệ tử của thiên hoàng thánh địa Chưa lúc nào gặp phải tình huống như vậy Ai nấy đều bị cảnh giới trước mắt Làm cho kinh sợ Trong lòng bọn họ đều đang nghĩ Không biết khi nào mà có thể có ủy thế như vậy Thật sự quá chấn động Cũng không biết tu lệ đến thực lực này Cần tu luyện tới năm nào, tháng nào có lẽ đây là chuyện cả đời cũng không có khả năng. Lúc này, một trận văn từ u từ phòng bay lên trời. Trận văn phức tạp, ẩn chứa hòa văn huyền diệu mà người chưa bước vào cảnh giới này khó có thể lĩnh ngộ. Những hòa văn này phảng phất đẳng cất dấu quỷ tắc đại đạo trong thiên địa vậy. Vô số lưỡi kiếm rớt xuống, trận văn bị bào mòn trong nháy mắt, triệt để bị ngăn cản. Kiếm đạo, bản tọa cũng biết. đường phi hồng tử tổ nói chỉ thấy từ trung tâm trận văn lóe sáng lên một cây kiếm phóng lên cao chém vào chỗ sâu trong hư không ai cũng không biết một kiếm kia cuối cùng như thế nào dù sao vị cường giả thần bí kia chưa hề nói qua một câu nào trong u tử phòng lâm phàm ngẩng đầu xem rất cẩn thận khuôn mặt hắn đỏ bừng máu trong cơ thể hắn đang sôi trào hắn bây giờ đúng nhiên nhiệt huyết sôi trào cả người hắn đều tràn ngập một loại lực lượng Thường thường chuyện này dễ mang tới cho người khác một loại ảo giác rằng, ta nên ta cũng làm được. Cho dù không phải là đối thủ của đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy sự tồn động thủ, hắn thật sự tràn ngập lực lượng. Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng hắn vẫn luôn tin rằng bản thân một ngày nào đó cũng có thể phát triển đến tình trạng này, có được lực lượng khổng lồ như thế. Yên lặng. Trong trời đất không có bất kỳ dao động nào. Đường Phi Hồng thu hồi lực lượng. Bà ta biết tất cả đều đã kết thúc Nên tiếp tục ẩn nấp ở sâu trong u tử vong Tiếp tục luân hồi Mấy người thánh chủ đều cho rằng Đường Phi Hồng đang phá vỡ mà chứng trong lòng Thực ra bà ta vẫn luôn luân hồi Muốn mượn luân hồi để chân chính thực hiện Không phá thì không xây được Phá rồi mới lập Nhưng mà kết quả thật sự như thế nào Thì cũng chỉ có một mình bà ta biết Kết thúc rồi Lâm Phạm cân nhắc đến những chuyện sau này cần phải chú ý Vậy mà lại thật sự có cường giả đánh tới tận cửa Đều là vì chứng thiên lòng Hắn có chút lo lắng Sau này bản thân xuất môn có khi nào sẽ bị người ta đánh tơi bời hay không Nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ Nhưng sư tôn đúng là rất bá đạo Hắn đã nhìn thấy sư tôn giả oai như thế nào Quả nhiên chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể có tư cách dạo oai, Nếu không thì cũng chỉ có thể giống hắn vậy Đứng mượt bên quan sát kiểu trầu bò sau khi trải qua chuyện này, trần tường lại xuất hiện trước mặt lâm phàm, cả hai nhìn thẳng vào nhau một lúc, ai cũng không nói chuyện, giống như là đang dùng ánh mắt để giao lưu vậy. có thấy không? sau một hồi, trần tường chủ động mở miệng, lão ta chỉ vào không trung vừa mới xảy ra một trận chiến lớn. nhìn thấy cảnh tượng kia không? người cho rằng người có thể giữ được sao? lâm phàm ngừng đầu nhìn trời sánh Khẩm chút nào chịu ảnh hưởng, hắn buồn bã. thấy được. Rất lợi hại Giúp ta có động lực rất lớn Ta vẫn luôn tin tưởng Ta chắc chắn có thể trở thành cường giả như vậy Trần Tường nói lại Tin tưởng cái gì Lão Phù tất nhiên là tin tưởng Người có thể trở thành cường giả như vậy Nhưng đó là chuyện của sau này Người bây giờ thân có chứng tiền lòng Người cho rằng bản thân Người có thể an toàn sao Trường Lão Lâm Phàm như Trần Tường đầy chân thành Tựa như là đang muốn nói chuyện gì quan trọng vậy Trần Tường thấy vậy biểu cảm của lão ta cũng dần trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận lắng nghe, không nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa. người có gì thì cứ nói đi, ta đang rất nghiêm túc nghe đây. sao? không lừa gạt trưởng lão, đệ tử ăn ngay nói thật. ta chuẩn bị sau này ở mãi trong thánh địa, nơi nào cũng không ra, mãi đến khi chứng thiên long nở ra mới thôi. điểm này còn mong trưởng lão tin vào ta. đệ tử có quyết tâm như vậy. lâm phàm nói, muốn hắn giao chứng thiên long ra đã là chuyện không thể nào. Đừng có làm ổn Người nghĩ lâm phàm ta có thể từ bỏ thứ tốt Vì một chút phiền toái sao Chắc chắn là không có khả năng Trần tướng trợn tỏ mắt nhìn lâm phàm Hồ hấp lão ta trở nên ruồn sập hiển nhiên là lão không ngờ được lâm phàm lại kiên quyết như vậy Cho dù hắn có tận mắt nhìn thấy những nguy hiểm đó Nhưng hắn không đặt ở trong lòng Lão ta không thể chấp nhận được Người thật sự cho rằng Những người đó đã nói đùa sao Những người tới đây tùy tiện một chút Cũng có thể bóp chết người Trần tưởng cỡ nào hy vọng Lâm Phàm bị mấy người cường giả này làm cho kinh sợ Nhìn cảnh tự chiến đấu lúc đó mà xem Chẳng sợ người chỉ chú ý một vài chi tiết nhỏ nhỏ cũng có thể hiểu rằng Loại chiến đấu này chắc chắn không phải là thứ người có thể tưởng tượng Lâm Phàm gật đầu Trưởng lão, những gì người nói ta đều hiểu rõ Nhưng ta không sợ Biểu cảm nghiêm túc Hắn nói cho Trần tưởng rất rõ ràng Ta cái gì cũng không sợ Mà bởi vì ta không hề sợ hãi nên ta không thể giao chứng thiên lòng ra cho người Biểu cảm của Trần Tường rất phong phú. Lão ta hơi mở miệng ra. Có rất nhiều lời lão ta muốn nói. Nhưng lúc này, lão ta thật sự là không nói nổi lời nào. Có một cảm giác như đàn đánh vào bông vậy. Không có tác dụng gì. Lâm Phàm muốn cười. Hà biết một màn khua môi múa mép của mình đã hoàn toàn đánh gục Trần Tường trưởng Lão. Nhưng mà hà vẫn luôn nghĩ tới chuyện vạn mà Lão Quân nhắc nhở bản thân phải chú ý Trần Tường trưởng Lão. Nhưng mà bây giờ xem tình huống này Trần Tường cũng chỉ thích dùng chuyện khác để đe dọa hắn mà thôi Cũng không làm ra chuyện gì khác người Cẩn thận nghĩ lại hẳn là nhờ vào chỗ dựa của hắn Có sự tồn bảo vệ Nên Trần Tường chờ lão không dám làm ra bất kỳ chuyện gì khác Trần Tường vỗ bà vai của lâm phàm Lão tàn nhấp miệng Khuôn mặt nghiêm túc Bây giờ lại có nét bất đắc dĩ Có cảm giác nề hà không thể nói nên lời Được Nếu người đã suy nghĩ kỹ Thì đó là lựa chọn của người. Quan tâm của lão phù dành cho người cũng chỉ có thể dừng ở đây. Thật đáng tiếc. Thật bất đắc dĩ. Giống như có thất vọng không nói nên lời vậy. Lâm Phạm cứ có cảm giác ánh mắt Trần tường nhìn hắn. Có cảm giác như nhìn con thành tài. Nhưng mà con cái lớn lên lại không nghe lời nữa. Thần võ giới, Phía đông. Một tòa thành nào đó. Quốc sư ở trong trà lâu. uống trà cắn hạt dừa ngày mọi người xung quanh đàm luận, nhìn mặt lão như không có cảm xúc, nhưng thực ra trong lòng lão đã sớm có sóng to gió lớn. Trong giọng nói của mấy người tuổi trẻ tuấn kiệt đều là hâm mộ. Gần đây nổi tiếng nhất về đông chúng ta chính là Lâm Phàm của Thiên Hoàn Thánh Địa. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực không tầm thường, hắn vậy mà có được chứng thiên long từ núi Đoạn Lòng, quả thực là có thiên mệnh trong người mà. Đúng vậy, ta từng nghe một lão giả nói rằng thiên long đã sớm tuyệt tích, càng đừng nói tới chứng thiên long. Tương lai khi Thiên Long nở ra, sau khi trưởng thành, cảnh giới thấp nhất cũng phải là đạo cảnh. Đó là cảnh giới mà bao nhiêu người thả thiết mơ ước. chỉnh lệch giữa người với người thật sự quá lớn mà. Mệnh của người ta thực sự là tốt, hầm mộ không nổi. Sư Tôn thì là đường phi hồng của Thánh Địa, lại còn đối chứng Thiên Long. Thật đúng là người đệ nhất của phía Đông. Ta thấy kể cả có so sánh trong thần võ giới, Hàn cũng là người xuất sắc. Hâm mộ. Quốc sử ở một bên uống trà không nói mất lời lão nhìn ra bên ngoài có cảm giác ưu thương nhàn nhạt, nhạt lão tới thần võ giới đã mấy năm nhưng không có thu hoạch gì đáng kể khoảng thời gian trước lão đi tới một thế lực có thể xem như là tạm được muốn trở thành đệ tử của bọn họ nhưng người ta vừa mới nhìn thấy tuổi và bộ dáng của lão đã vội lắc đầu nói cái gì cũng không chịu nhận khiến cho lão tràn ngập hoài nghi với tương lai thậm chí lão còn suy nghĩ lão đi vào thần võ giới tìm kiếm cơ duyên có thật sự là một lựa chọn sáng suốt hay không còn về người bạn lúc trước lão kết giao người ta cũng đã bỏ lão mà đi quá thực dụng quân sử cũng không để chuyện này ở trong lòng lúc còn ở phế địa lão thật lão quốc sử đã sớm nhìn thấu mọi thứ phản bội và rời xa lão cũng đã tập mãi thành thói quen ngược lại tiếp tục ngày người khác tám chuyện cũng rất thú vị u tử phòng. Bàn đêm, Lâm Phàm vẫn đang tù luyện như mọi hôm. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Hắn nhìn sư tôn một cái, rõ ràng có chút ngây người. Đêm hồ khỏe khoát xuất hiện ở đây khiến hắn rất khẩn trương. Sư tôn đứng ở chỗ kia, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không có chút gợn sóng. Dùng nhàn tuyệt mỹ cũng không vì nét quạnh quẽ mà suy giảm, ngược lại còn trở nên kiểu diễm hơn. Sư tôn, người có việc gì sao? Lâm Phàm nhẹ giọng nói. không có việc gì thì không thể tới tìm người sao Đường phi hồng lướt lâm phàm một cái một cái liếc mắt này lại khiến cả người lâm phàm run lên sử tồn có chút thay đổi trước kia khi bà ta đối diện với hắn rất không có hành vi như vậy cẳng đừng nói đến cái giọng điệu này lâm phàm không rết mà run hắn cảm giác sử tồn không muốn ẩn giấu nữa đây là một chuyện rất đáng sợ không có sử tồn tìm đồ nhi tất nhiên là vì có chuyện quan trọng muốn nói với đồ nhi rồi Lâm Phàm biểu hiện rất ngoan ngoãn. Đường Phi Hồng nói: Người từng gặp người không nhiều lắm, nhưng người biết người lại không ít. Đối với người mà nói, sau này khi rời khỏi thánh địa, có thể sẽ rất tới phiền toái. Người có nghĩ tới chuyện giải quyết thế nào chưa? Đồ Nhi còn chưa nghĩ tới. Lâm Phàm trả lời. Đường Phi Hồng nói: Đây là thiên yểm thuật, có thể thay đổi dung mạo của người, giúp người tránh bị người khác nhận ra. Có thời gian phải tù luyện cho thật tốt Lâm phàm tiếp nhận thiền yểm thuật Sư tôn ném tới Trong lòng hắn thật sự nhẹ thở phào, Là tới để tặng đồ thôi Thật là Dọa hắn nhảy dựng, Hắn con tưởng là sư tôn Thấy sắc trời đã muộn Tịch mịch khó nhịn Nên muốn động thủ về hắn chứ Hắn thậm chí còn nghĩ tới Bản thân cuối cùng nên phản kháng Hay là yên lặng thừa nhận Bây giờ xem ra không cần thiết Đã biết Sư tôn Lâm phàm trả lời thời điểm đường phi hồng rời đi ánh mắt bà ta đặt lên người lâm phàm mà vừa vặn lại ánh mắt lâm phàm cũng đối diện với bà ta bốn mắt nhìn nhau lâm phàm có chút khẩn trương mãi đến sau khi sự tôn rời đi hắn mới từ từ nhẹ nhàng thở ra đều là vì nhân quả trì hòa cả nếu không có nhân quả trì hòa hắn cũng không nhận ra sợ chỉ nhân quả của sự tôn với hắn quá dọa người mấy ngày sau trong lòng các sư tỷ của thiên hoàn thánh địa cùng có một chuyện vui Lâm sư đệ được đề bạt làm thánh tử Vốn dĩ là chuyện khiến người ta phấn khởi Nhưng vì liên quan đến Lâm phàm Nên các sư tí nhất định phải tuyên truyền Chúc mừng đàng hoàng Tiểu tử, người cũng được đấy Thần phận thánh tử đến tay thành tựu trong tương lai có triển vọng Tiểu lão đầu chúc mừng Là người hộ đạo Thấy người mà mình bảo vệ thăng tiến không ngừng Nhất định lão rất vui vẻ Trước kia lão trở thành người hộ đạo của Lâm phàm Chắc chắn là có hơi miễn cưỡng Dẫu sao cũng vì bị uy hiếp Dù nói thế nào, ở thần võ giới này, lão cũng là người có máu mặt, thế mà lại làm người hộ đạo cho một kẻ trẻ tuổi không có tình tâm, tu vi gì. Nói ra có sợ mất thể diện, nhưng hiện tại thật sự khác xưa. Thánh tử hay là không thánh tử, ta chẳng coi trọng chút nào đâu. Lâm phàm nói, hắn chỉ muốn xem qua tuyệt học của thánh địa, phải có thần phận mà có thể xem được những tuyệt học đó. Tiểu lão đầu lên nhìn Lâm phàm vài lần, không muốn nói chuyện với hắn. Thế mà hắn lại giả vờ với lão Còn nói không hề coi trọng thần phận thánh tử Thật đáng giận. Chẳng biết có bao nhiêu người tranh nhau Cái thần phận thánh tử này đến đầu rơi máu chảy Thế mà người lại nói mấy lời nhảm nhí này Đúng là phục bà mẹ nó luôn Nhưng lão không phản bác Không cần thiết Tránh cho Lâm Phạm lại có cơ hội giả vờ Lão không tin Lâm Phạm hỏi Tiểu lão đầu không hề do dự nói Ta tin Không hề có sự phủ nhận hay nghi ngờ, lật tin tưởng, tin hết, chẳng thèm quan tâm người nói cái gì. Người đi đâu? Tiểu lão đầu thấy Lâm phàm muốn rời đi thì hỏi. Ra ngoài một lúc. Lâm phàm chuẩn bị đi dạo trời khắp thánh địa, bởi vì phải trở thành thánh tử cũng không thể cứ ở mãi trong u tử phong được. Tuy rằng hắn không hề quan tâm đến thân phận thánh tử, nhưng tận hưởng loại cảm giác này một chút có vẻ như không thành vấn đề. Tiểu lão đầu nói thêm. Từ sau khi hồn phách của lão hợp nhất thì bắt đầu nghĩ cách đột phá lên thiên nhân cảnh. Cái cảnh giới này mới thật sự bá đạo. trong Thánh Địa Theo sự xuất hiện của Lâm phàm Thánh Địa vốn tương đối yên bình, giờ đã hoàn toàn sôi sụp lên. Lâm Sư Đệ! Lâm Sư Đệ! Nhìn ra đây này! Các sư tỷ kêu gào ra sức vẫy tay là hy vọng có thể thu hút sự chú ý của sư đệ mà các sư tỷ nhận nuôi đứa trẻ kia còn ôm đứa nhỏ chạy đến. bé gái này chính là bé gái mà hàn đã cứu sau khi chấn áp được khuê dương của thiện yêu tập cùng họ lầm với lâm phàm do các sư tỷ cùng nuôi các sư tỷ đều rất vui lòng nuôi dưỡng thậm chí còn có sư tỷ đề nghị rằng nhiều người nuôi đứa trẻ như vậy về phương diện giáo dục chắc chắn sẽ không được tốt cứ giao cho một mình ta là được rồi nhưng lại rơi vào sự phản đối của các sư tỷ khác ai mà không muốn nuôi dưỡng đứa trẻ với lâm phàm nhưng đứa bé này chỉ có một muốn độc chiếm vốn là chuyện không thể nào vì vậy chỉ có thể chia sẻ cùng nhau. lập tức, lâm phàm đã bị các sư tỷ vây quanh, Trên mặt màn nụ cười sán lạn đối mặt với từng vị sư tỷ. những nam đệ tử kia của thánh địa có cảm giác rất phức tạp với lâm phàm, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có không thoải mái. nhưng loại khó chịu này đã tan thành mây khói từ lâu rồi. từ sau khi lâm phàm từng bước hùng mạnh, bọn họ chỉ có sự sùng bái, ngoại trừ cảm giác này ra thì không còn cái khác. Chúc mừng Lâm Sư Đệ trở thành Thánh tử. Thôi Mộng đứng bên cạnh Lâm Phàm chúc mừng. Rất lâu rồi nản ta không nhìn thấy Lâm Sư Đệ, rất nhớ. Hôm nay đứng bên cạnh Lâm Sư Đệ, nản ta cảm thấy tâm trạng của mình được nhiên tốt lên, toàn bộ thế giới ngập tràn ánh sáng. Đạt tạ thôi sư tỷ. Lâm Phàm mỉm cười nói. Hết tập 86, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào buổi tập chuyện.